Vừa hết giờ làm, cô lập tức đi tìm người cứu viện. Tuyển thủ cứu viện là Thi Công Tử. Vì sao chọn hắn? Là vì ở trong đám người mà cô biết Thi Công Tử là người có quyền, có thế, cũng rất có nghĩa khí. Tuy hắn rất sợ hạ vũ, nhưng kỵ lương tin là với tình cảm bao năm nay giữa bọn họ, Thi Công Tử tuyệt đối sẽ không làm ngơ, thấy chết mà không cứu. Nhìn thấy người mà khó có khi nào Chủ động đến tìm hắn Mặt thi công tử, sành mé Người ta nói Vô sự bất đăng tam bảo điện Chứ nói gì đến kỹ lương kia Đằng sau còn có một bức tượng Diêm la sống như vậy Cô đến tìm hắn chẳng khác nào đẩy hắn thẳng vào điện Diêm la sao Khi cô kể hết chân tướng Sự việc thì sắc mặt của thi công tử Cũng chuyển từ xanh sang trắng Hắn đưa hai tay lên ôm ngực, rung rẩy toàn thân. Cho nên, tôi cần anh giúp tôi một chút, đóng giả, làm về hôn phu của tôi. No! Thì thành trạch lắc lắc đầu li liệt, suýt chút nữa là đầu muốn rời ra khỏi cổ luôn. No, no, no, no! Thôi, từ chối. Tình cảm này kia tạm thời gạt sang một bên đi, sinh mạng bé nhỏ của mình quan trọng hơn. Nếu mạng cũng mất, thì tình cảm còn nhắc đến làm gì? anh dám từ chối sao? kỳ lương phung giữ tấm áo của hắn. khác với vẻ mặt cầu khẩn vừa rồi, nếu không mềm được thì phải dùng bạo lực thôi. có giúp không? một người đàn ông khí phách như tôi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi lập trường của mình được. không giúp. giọng điệu của thi thanh Trạch rất kiên định, tuyên bổ lập trường của mình. thi thanh trạch Bình thường tôi cũng giúp anh không ít chuyện. Giờ tôi rất cần anh, anh lại hèn nhát như vậy. Anh có phải là đàn ông không? Cô chỉ thẳng tay vào mũi hắn, tức giận mắng. Có điều thì công tử không hộ danh là bạn bè tốt của cô nàng họ kỷ kia. Ngu tầm mưu, mã tầm mã. Một khi đã quen biết với kỷ lương, thì từ nay về sau, làm gì còn có cái gọi là khí chất nữa. Thì công tử nhấc tay ngón út hít lên, ngón trỏ và ngón cái chụm lại làm thành một dấu lan hoa, chị vô cùng đẹp đẽ nói: em có thể không coi người ta là đàn ông mà người ta không không thể để tâm đâu. hay dạ học máu, chị lường giận dữ, không muốn xử lý tên thi công tử không có chút khí tiết thế nào, thì lại liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngay cửa ra vào. Cô lập tức thu lại vẻ giận dữ Thay vào đó là một bộ mặt rất dịu dàng Nụ cười cũng mềm đi vài phần Mẹ Thi Cô chào cực kỳ lễ phép Lương nịnh bợ, Thì thành trạch cúi đầu bồi thêm một câu Đồng thời cũng thu ngay cái bàn tay lan hoa chị ghi lại Mẹ, sao mẹ đến đây Lại nói năm đó thì Thị Thành Trạch tuyên bố với gia đình mình là người đồng tính, thì cả nhà hắn giống như vừa bị dội một quả bom nguyên tử vào đầu vậy. Mẹ Thy vừa đắm vừa xoa, muốn lôi kéo hắn về, nhưng vẫn không có tác dụng. Cho tới khi Kỵ Lương xuất hiện, trước mặt mọi người, thì công tử tỏ ra rất vừa ý Kỵ Lương. Mẹ Thy giống như thấy được phao cứu sinh, còn mắt nhìn Kỵ Lương cũng tự nhiên khác đi, yêu thương hơn nhiều. Còn về Kỵ Lương, Đã có một cậu con trai, mẹ thi tỏ thái độ hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu có được một cậu con trai thông minh như kỷ vệ kia, thì ba cầu còn không được. Tiểu lương à, sao đến mà không nói với mẹ một tí? Mẹ thì không thèm nhìn đến con trai mình, thân mật kéo tay kỷ lương. Sao nhìn con có vẻ gầy đi vậy, dạo này vất vả lắm à. Không ạ, có điều, lâu con không gặp mẹ Thi, con rất nhớ mẹ. Miệng Kỵ Lương như được bọc đường, tiếp tục nịnh bợ À, mẹ Thi, hôm nay nhìn mẹ. Sao, sao thấy con? Sao mẹ lại trẻ ra như thế này nhỉ Kỵ Lương làm ra vẻ rất buồn rầu. Nếu mẹ và con cùng đi ra ngoài, người khác chắc chắn sẽ nghĩ mình là hai chị em mất à? Cô vừa nói đã khiến lòng mẹ thi vui như nở hoa Coi cái miệng con kì Nhưng mà nói thật nhé Vừa thấy con là mẹ đã thấy vui rồi Nếu còn có thể làm con dâu của mẹ thì... Đã nói thẳng ra như vậy rồi Sao tên nhóc thối tha kỳ Con không chịu hùa theo nữa Mẹ thi con cũng rất muốn thế Thọ thi kia, Anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa Nhờ anh giả làm vị hôn phu của tôi Anh mặc kệ chứ gì Thế thì đừng trách tôi mẹ còn có một vài việc cần nói với cô ấy Tình hình này Thi Thanh Trạch không ra mặt không được Nếu không Hai người phụ nữ kia sẽ cứ như vậy Mà sắp đặt chuyện chung thân Đại sợ của hắn mất Hắn vội vàng đứng dậy kéo kỹ lương Vào phòng đọc sách Đóng cửa khóa lại Bà cô của tôi ơi Em tha cho tôi đi Hắn vẫn còn muốn vui vẻ vài năm nữa mà Kỵ lương vừa định nói gì đó Thì có tiếng mẹ của Thi truyền vào Thanh trạch tiểu lương Các con bận Thì mẹ đi trước nhé. Mẹ Thi Kỵ lương vừa định lao ra Để chặn cứu bên của mình lại Thì Thi thanh trạch đã nhanh tay bịt miệng của cô Đến trắng cửa không cho cô ra ngoài Một lúc lâu sau, xác định chính xác mẹ mình đã đi rồi, hắn mới buông tay. Fuck, em thật là... Thì Thanh Trạch ăn ngay một quyền vào một. Mẹ kiếp, nắm đấm kia thật đúng là quá mạnh. Thanh Trạch, anh giúp tôi lần này đi. Cô vừa đắm vừa xoa, mắt còn lấp lánh nước. Nhìn vừa điềm đạm vừa đáng yêu, nhưng... Nhưng thì thành trạch là ai Nếu bảo hắn đi giúp cô giết người phóng hỏa Hắn sẽ tuyệt đối Không nói hai lời Nhưng bắt hắn phải đối đầu trực diện với hạ vũ kia Thì sự lựa chọn của hắn là Đứng bật dậy Thưa dịp kỹ lương không chú ý Đẩy cô ra khỏi phòng đọc sách Tạm biệt Bảo trọng Mẹ kiếp Họ thi kia Anh là cái đồ Kỵ Lương còn chưa mắng xong thì Thế Thanh Trạch đã đóng sầm cửa phòng đọc sách lại, không chút lưu tình. Tìm lại bầu không khí yên tĩnh, thanh tịnh. Đối tượng cố viện thứ nhất đã thất bại. May mà cô vẫn còn có dự phòng. kệ Lương rút điện thoại, tìm một số rồi bấm nút gọi. Nhóc dịch là tôi, có nhiệm vụ cần cậu ra tay. Đội trưởng Lương à! nhiệm vụ gì vậy Ở đầu dây ở bên kia sau khi từng dịch nói xong còn phát ra một âm thanh kỳ quái Trị Lương chọn cách phớt lờ cái âm thanh kỳ quái kia tiếp tục nói Tối nay cậu sang nhà tôi giả vờ yêu đương thân mật với tôi đóng vai bạn trai tôi Sau khi nói xong đầu dây bên kia im lặng một hồi sau đó Một tiếng Giọng từng dịch rên rậy ở phía bên kia Đồ trưởng lương Sao chị lại nở dọa tôi như thế chứ di động của tôi Rơi xuống toilet rồi Toilet Cho nên cái âm thanh kỳ quái vừa rồi Là âm thanh cậu ta đang xả ra Ý ạ Kỳ lương không biết nói gì Yên lặng cúp điện thoại Không thèm nghe tiếng gào khóc thảm thiết Ở đầu dây bên kia nữa Tìm lại sự thanh tịnh cho chính mình Đối tượng cố viện thứ hai Đã thất bại Giờ chỉ còn duy nhất một người Cô bấm tên nhắn gửi đây Rồi quyết định về nhà chờ Cô tình chắc Người kia nhất định sẽ giúp cô Có điều yeah. <cười> Người đàn ông kia đang mặc Một bộ đồ thể thao màu trắng Nhìn anh ta thật sự rất xinh đẹp Mái tóc mềm mại Hất gọn ra sau gáy Chỉ cần liếc nhìn một cái Thì người ta cũng cảm nhận được Sự dịu dàng của người đàn ông này Ngũ quan của anh ta được xử lý Rất gọn gàng, sạch sẽ Lòng mày cũng được cắt tỉ Làn da được chăm sóc hàng ngày Đôi môi mềm mại, đỏ như cánh hoa Còn được thoa một lớp son dưỡng môi mỏng Chỉ có anh là tốt nhất thôi Nhìn thấy anh ta xuất hiện Kỳ lương vô cùng xúc động Quả nhiên chỉ có chị em là tốt nhất Mấy gã đàn ông chết tiệt kia Không được một gã nào hết Có chuyện gì Mà khiến cô lo lắng như thế kia hả Kỳ lương muốn nói Cô đừng cuốn từ từ Mà kể Kỳ lương nói sơ qua tình hình Nhắc đến Hạ Vũ Cô nói Anh là người mà lúc cô còn trẻ Đã yêu lầm Hy vọng có thể khiến cho hạ vỗ biết khó mà lui. Chuyện là vậy, không khó đúng không? Ừ, Lý Hì gật đầu. Yên tâm, chuyện quá đơn giản mà. Trước kỳ, anh ta cũng từng giúp cô đuổi không ít mấy kẻ muốn theo đuổi cô. Lý Hì là một trong những người mà mấy bác gái ở khu nhà giới thiệu cho kỳ lương khi cô mới tới đây. Cũng là người duy nhất không bị cô dọa chạy mất. Ngược lại còn trở thành bạn tốt của cô là chị em tốt Bởi vì Lý Hy thích đàn ông Nên vấn đề duy nhất là...